mười hai la mã phẩm đi xuống một la mã phi pháp phi pháp và phi mục đích này này đã tùy theo cần phải hiểu biết pháp và mục đích cần phải hiểu biết sau khi biết phi pháp và phi mục đích sau khi biết pháp và mục đích pháp như thế nào mục đích như thế nào như thế ấy cần phải thực hành này các tỳ kheo, thế nào là phi pháp và phi mục đích tà kiến tà tư duy tà ngữ tà nghiệp tà mạng tà tinh tấn tà niệm tà, tà định tà trí tà giải thoát này các tỳ kheo, đây gọi là phi pháp và phi mục đích này các tỳ kheo, thế nào là pháp và mục đích chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh điện chánh định chánh trí chánh giải thoát này các tỳ kheo đây gọi là pháp và mục đích và này các tỳ kheo phi pháp và phi mục đích cần phải hiểu biết pháp và mục đích cần phải hiểu biết sau khi hiểu phi pháp và phi mục đích sau khi hiểu pháp và mục đích pháp như thế nào mục đích như thế nào Như thế ấy cần phải thực hành Được nói đến như vậy là do duyên này được nói đến Hai La Mã không phải mục đích Phi Pháp và Pháp Này các kỳ theo, cần phải hiểu biết Phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết Sau khi biết Phi Pháp và Pháp Sau khi biết Phi mục đích và mục đích Pháp như thế nào mục đích như thế nào như thế ấy cần phải thực hành và này các tỳ kheo thế nào là phi pháp thế nào là pháp thế nào phi mục đích và thế nào là mục đích tà kiến này các tỳ kheo là phi pháp chánh kiến là pháp những pháp ác bất thiện nào do duyên tà kiến được sanh đây là phi mục đích Những pháp thiện do duyên chánh kiến đi đến đầy đủ trong tu tập. Đây là mục đích. Tà tư duy. Này rất tỳ theo là phi pháp. Chánh tư duy là pháp. Những pháp ác bất thiện nào do duyên và tư duy được sanh. Đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh tư duy đi đến đầy đủ trong tu tập. Đây là mục đích. Tà ngữ. Này các kỳ kheo là phi pháp, chánh ngữ là pháp Các pháp ác bất thiện do duyên tà ngữ sanh khởi, đây là phi mục đích Những pháp thiện do duyên chánh ngữ đi đến viên bản trong tu tập, đây là mục đích Tà nghiệp Này các kỳ kheo là phi pháp, chánh nghiệp là pháp Và những pháp ác bất thiện do duyên tà nghiệp sanh khởi, đây là phi mục đích Và những thiền pháp do duyên chánh nghiệp đi đến đầy đủ trong tu tập Đây là mục đích Tà mạng Này các tỳ kheo là phi pháp Chánh mạng là pháp Và những pháp ác bất thiện do duyên tà mạng sanh khởi Đây là phi mục đích Và những thiền pháp do duyên chánh mạng đi đến đầy đủ trong tu tập Đây là mục đích Tà tinh tấn Này các tỳ kheo là phi pháp Chánh tinh tấn là pháp những pháp ác bất thiện do duyên tà tinh tấn sanh khởi đây là phi mục đích và những thiện pháp do duyên chánh tinh tấn đi đến đầy đủ trong tu tập đây là mục đích tà niệm này các tỳ khêu là phi pháp chánh niệm là pháp những pháp ác bất thiện do duyên tà niệm sanh khởi đây là phi mục đích và những thiện pháp do duyên chánh niệm đi đến đầy đủ trong tu tập đây là mục đích Tà định, này các Tỳ kheo, là phi pháp, chánh định là pháp. Những pháp ác bất thiện do duyên tà định sanh khởi, đây là phi mục đích. Và những thiện pháp do duyên chánh định đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà trí, này các Tỳ kheo, là phi pháp, chánh trí là pháp. Những pháp ác bất thiện do duyên tà trí sanh khởi, đây là phi mục đích. Và những thiền pháp do duyên chánh trí đi đến đầy đủ trong tu tập Đây là mục đích Tà giải thoát Này các tỳ kheo là phi pháp Chánh giải thoát là pháp Những pháp ác bất thiện do duyên tà giải thoát sanh khởi Đây là phi mục đích Và những thiền pháp do duyên chánh giải thoát đi đến đầy đủ trong tu tập Đây là mục đích Phi pháp và pháp Này các tỳ kheo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 Cần phải hiểu biết, sau khi biết phi pháp và pháp, Sau khi biết phi mục đích và mục đích, Pháp như thế nào, mục đích như thế nào, Như thế ấy, cần phải thực hành. Thế Tôn thuyết như vậy, Thuyết như vậy xong, bật thiện tuệ từ chỗ ngồi đứng dậy Và bước vào tình xá. Rồi các tỳ kheo ấy, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, Suy nghĩ như sau này chư hiền, Thế Tôn đã nói lên một cách gián tắt lời tuyên bố này,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 được Thế Tôn nói lên một cách dán tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi. Ai là người có thể phân tích một cách rộng rãi? Rồi các tỳ kheo suy nghĩ như sau: tôn giả Ananda được Thế Tôn thắng thán, được các vị đồng phạm hạnh có trí bắt trước. tôn giả Ananda với lời tuyên bố này được Thế Tôn nói lên một cách dán tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, có thể phân tích một cách rộng rãi. Vậy. Chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda Sau khi đến, sẽ hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này Tôn giả Ananda trả lời cho chúng ta như thế nào Chúng ta sẽ như vậy thọ trì Rồi các vị kheo ấy đi đến Tôn giả Ananda Sau khi đến nói lên với Tôn giả Ananda Những lời chào đón hỏi thăm Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân khủ Liền ngồi xuống một bên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 Pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy, cần phải thực hành. Này hiền giả, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, chúng tôi suy nghĩ như sau Này chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lên một cách gián tắt, lời tuyên bố này không phân biệt ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy đã đi vào tỉnh xá. Phi Pháp và Pháp, này các tỳ kheo, cần phải hiểu biết phi mục đích và mục đích. Này các tỳ kheo,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 Được các vị đồng phạm hạnh có trí bắt chước Tôn giả Ananda với lời tuyên bố này Được Thế Tôn nói lên một cách gián tắt Không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi Có thể phân tích một cách rộng rãi Vậy chúng ta hãy đi đến tôn giả Ananda Sau khi đến sẽ hỏi tôn giả Ananda về ý nghĩa này Tôn giả Ananda trả lời chúng ta như thế nào Chúng ta sẽ như vậy thọ trì Thưa tôn giả Ananda hãy phân tích cho Chư hiền, cũng ví như một người cần thiết lỗi cây Tìm lỗi cây, đi khắp mọi nơi tìm lỗi cây Đến một cây to lớn, đứng thẳng và có lỗi cây Người này bỏ qua rễ, bỏ qua thân cây Nghĩ rằng, phải tìm lỗi cây ở nơi cành lá Cũng vậy, là hành động của chư tôn giả Đứng trước mặt thế tôn, quý vị bỏ qua thế tôn Nghĩ rằng, cần phải hỏi tôi về ý nghĩa này Chư hiền Thế tôn biết những gì cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy. Ngài đã trở thành gì có mắt, trở thành gì có trí, trở thành chánh pháp, trở thành phạm thiên, gì thuyết giả, gì diễn giả, gì đem lại bột tiêu, gì trao cho bất tử, gì pháp chủ. Thế tôn giải thích quý vị như thế nào, quý vị? Như vậy thọ trì. Thiên giả Ananda. Chắc chắn Thế Tôn biết những gì cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy. ngài đã trở thành vì có mắt, trở thành vì có trí, trở thành chánh pháp, trở thành phạm thiên, vì thuyết giả, vì diễn giả, vì đem lại mục tiêu, vì trao cho bất tử, vì pháp chủ, như lai. Chúng tôi phải tùy thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì Thế Tôn giải thích cho chúng tôi, chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng hiện giả Ananda được Thế Tôn tán tháng, được các vị đồng phạm hạnh có trí bắt trước, hiền giả ananda có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy được thế tôn nói lên một cách giác tắc và không giải thích rõ ràng ý nghĩa mong hiền giả ananda hãy giải thích nếu không có sự gì phiền muộn vậy chưa hiền hãy nghe và suy nghiệm kỹ tôi sẽ giảng thưa dân hiền giả các tỳ kheo ấy dân đáp Tôn giả Ananda Tôn giả Ananda giảng giải như sau: Thưa chư Hiền Thế tôn sau khi nói lên lời tuyên bố một cách gián tắt Mà không có phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi Đã từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tình xá phá. Phi Pháp và Pháp Này các tỳ kheo Cần phải hiểu biết Phi mục đích và mục đích Cần phải hiểu biết Sau khi biết Pháp và Phi Pháp sau khi biết mục đích và phi mục đích pháp như thế nào mục đích như thế nào như thế ấy cần phải thực hành và này chưa hiền thế nào là phi pháp thế nào là pháp thế nào là phi mục đích và thế nào là mục đích tà kiến này chưa hiền là phi pháp chánh kiến là pháp những pháp ác bất thiện gì do duyên tà kiến khởi lên đây là phi mục đích Và những pháp thiền gì đi đến viên mãn trong tu tập Đây là mục đích Tà tư duy này chư thiền là phi pháp Chánh tư duy là pháp Tà ngữ là phi pháp Chánh ngữ là pháp Tà nghiệp là phi pháp Chánh nghiệp là pháp Tà mạng là phi pháp Chánh mạng là pháp Tà kinh tấn là phi pháp Chánh tinh tấn là Pháp, tà điện là phi Pháp, chánh niệm là Pháp, tà định là phi Pháp, chánh định là Pháp, tà trí là phi Pháp, chánh trí là Pháp, tà giải thoát là phi Pháp, chánh giải thoát là Pháp. Và những pháp ác bất thiện nào do duyên tà giải thoát khởi lên, đây là phi mục đích. Và những thiền pháp do duyên chánh giải thoát Đi đến viên bản trong tu tập Đây là mục đích Thưa các hiền giả Thế tôn sau khi nói lên lời tuyên bố này Một cách giám tắc Mà không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi Từ chỗ ngồi đứng dậy Đã đi vào tình xá Phi pháp và pháp Này các tỳ kheo cần phải hiểu biết Phi mục đích và mục đích Cần phải hiểu biết Sau khi biết phi pháp và pháp Sau khi biết phi mục đích và mục đích Pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy Cần phải thực hành Thưa các hiền giả Lời tuyên bố gián tắt này của Thế Tôn Mà không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi Tôi hiểu ý nghĩa rộng rãi như vậy Thưa hiền giả Nếu chưa hiền muốn hãy đi đến Thế Tôn Và hỏi ý nghĩa này Thế Tôn trả lời như thế nào Hãy như vậy thọ trì Thưa dân thì giả. Các tỳ kheo ấy quan thị tính thọ đời tôn giả Ananda, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sau khi nói lên lời tuyên bố này một cách gián tắc mà không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào Tịnh xá, Phi pháp và pháp. này các tỳ kheo Cần phải hiểu biết khi mục đích và mục đích Cần phải hiểu biết Sau khi biết phi pháp và pháp Sau khi biết phi mục đích và mục đích Pháp như thế nào, mục đích như thế nào Hãy như thế ấy mà thực hành Bạch Thế Tôn Sau khi Thế Tôn đi không bao lâu Chúng con suy nghĩ như sau Này chư thiền Thế Tôn sau khi nói lên lời tuyên bố này Một cách gián tắt Mà không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tình xá. Phi pháp và pháp cần phải hiểu biết. Hãy như thế ấy mà thực hành. Với lời tuyên bố ngắn tắt này của Thế Tôn, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, ai là người có thể phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi? Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau. Tôn giả Ananda được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng phạm hạnh có trí bắt chứ Tôn giả Ananda với lời tuyên bố này Được Thế Tôn nói lên một cách gián tắt Mà không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi Có thể phân tích một cách rộng rãi Vậy chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda Và hỏi ý nghĩa này Bạch Thế Tôn Ý nghĩa của chúng được Tôn giả Ananda khéo phân tích với những lý do như thế này Với những chữ như thế này Với những câu văn như thế này Lành thay, lành thay Này các tỳ kheo Hiền trí là hiền giả Ananda, đại tuệ là hiền giả Ananda. Này các tỳ kheo, nếu các thầy đến hỏi ta về ý nghĩa này, ta cũng trả lời như vậy. Như đã được Ananda trả lời, đây là ý nghĩa của lời ấy, hãy như vậy thọ thì. Bốn La Mã, Arita Bấy giờ có du sĩ Arita đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đó hỏi thăm thân hữu, Liền ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên Du sĩ Arita nói với Thế Tôn Thưa tôn giả Gotama, Chúng tôi có người đồng phạm hạnh là gì hiền trí Dì này có nghĩ đến 500 tâm xứ Với những tâm xứ ấy Các người ngoại đạo khi bị cật nạn Biết rằng chúng tôi đang bị cực nạn Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo Này các tỳ kheo, các thầy có thọ trì những căn bản địa của Bậc Hiền trí không? Bạch Thế Tôn, nay đến thời Bạch Thiện Tệ Nay đến thời Thế Tôn Thuyết Sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỳ kheo, hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói Thưa dân, Bạch Thế Tôn Các tỳ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau Ở đây, này các tỳ kheo, có người với lời phi pháp, bài thích, công kích lời phi pháp. Với lời ấy, vị ấy kích thích một hội chú phi pháp đến la cao tiếng, lớn tiếng rằng, vì tôn giả thật là một hiền trí, vì tôn giả thật là một hiền trí. Nhưng ở đây, này các tỳ kheo,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 Thế nào là mục đích? Tà kiến. Này các tỳ kheo, là phi pháp. Chánh kiến, là pháp. Do duyên tà kiến, các pháp ác bất thiện nào khởi lên. Đây là phi mục đích. Do duyên chánh kiến, các pháp thiện đi đến phiên bản trong tu tập. Đây là mục đích. Tà tư duy. Này các tỳ kheo, là phi pháp.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 Là pháp Tà định là phi pháp Chánh định là pháp Tà trí là phi pháp Chánh trí là pháp Tà giải thoát Này các tỳ theo là phi pháp Chánh giải thoát là pháp Do duyên tà giải thoát Các pháp ác bất thiện nào khởi lên Đây là phi mục đích Do duyên chánh giải thoát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 năm la mã, sanghaava. Bấy giờ có bà la môn sanghaava đi đến thế Trôn Sau khi đến, nói lên với thế Trôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bà la môn sanghaava mạch thế Trôn Thưa tôn giả kotama, thế nào là bờ bên này? Thế nào là bờ bên kia? tà kiến này bà la môn là bờ bên này, chánh kiến là bờ bên kia. tà tư duy là bờ bên này, chánh tư duy là bờ bên kia. tà ngữ chánh ngữ, tà nghiệp chánh nghiệp, tà mạng chánh mạng, tà tinh tấn chánh tinh tấn, tà niệm chánh niệm, tà định chánh định, tà trí chánh trí, tà giải thoát. Này bà La Môn, là bờ bên này, chánh chạy thoát là bờ bên kia Này bà La Môn, đây là bờ bên này, đây là bờ bên kia Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia Còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này Những ai hành tri pháp, theo chánh pháp khéo dạy Sẽ đến bờ bên kia, vượt ma giới khó thoát Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng Bỏ nhà sống không nhà, sống viện ly khổ lạc. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không chướng ngại. Kẻ trí tự rửa sạch, cấu uế từ nội tâm Những ai dưới chánh tâm, khéo tu tập giác chi Từ bỏ mọi ái diễm, khoan hỷ không chấp thủ Không lậu hoặc sáng chói sống kịch mịch ở đời. Sáu la bà, bờ bên này và bờ bên kia. Dạ này các tỳ kheo, ta sẽ giảng bờ bên này và bờ bên kia. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói, thưa dân, bạch thế tôn. Các tỳ kheo ấy dân đáp thế tôn. Thế tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, thế nào là bờ bên này? và thế nào là bờ bên kia tà kiến này các tỳ kheo là bờ bên này chánh kiến là bờ bên kia tà giải thoát là bờ bên này chánh giải thoát là bờ bên kia này các tỳ kheo đây là bờ bên này đây là bờ bên kia ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia không lòng hoặc sáng chói sống tình tịnh ở đời. Bảy la mã, sự xuất ly của bậc thánh. Lúc bấy giờ, bà La môn, Ranusoni nhân ngày ra giới Upasaka, sau khi gội đầu và mặc đôi áo lụa mới, tay cầm nắm cỏ Kusha ứ, đứng không xa Thế tôn bao nhiêu. Thế tôn thấy bà La môn, Ranusoni. nhân gầy trai giới uposatha sau khi gọi đầu và mặc đôi áo lụa mới tay cầm nắm cỏ khu xa ước đứng một bên không xa bao nhiêu thấy vậy liền nói với bà la môn Ranusoni này bà la môn nhân gầy trai giới uposatha ông gọi đầu mặc đôi áo lụa mới tay cầm nắm cỏ khu xa ước đứng một bên để làm gì có phải hôm nay là ngày của gia đình bà la môn thưa tôn giả cô hôm nay là ngày xuất ly của gia đình bà la môn ngày bà la môn như thế nào là ngày xuất ly của các bà la môn ở đây thưa tôn giả cô các bà la môn dân ngày trai giới uposatha gội đầu mặc đôi áo lụa mới thoa sàn nhà dưới phân bò ướt trải dưới cỏ khu sa xa xanh và nằm xuống giữa đống cát và nhà lửa đêm ấy họ dậy ba lần Chắp tay đảnh lễ ngọn lửa và nói chúng tôi đi xuống đến tôn giả chúng tôi đi xuống đến tôn giả rồi họ đốt lửa với nhiều thục thô và săn tô và sau khi đêm ấy đã qua họ cúng dường các bà la môn với các món ăn thù dịu loại cứng và loại mềm như vậy thưa tôn giả cô ta ma là đi lễ xuống của các bà la môn sai khác này bà la môn là lễ đi xuống của các bà la môn sai khác là sự xuất ly trong luật mật thánh như thế nào thưa tôn giả cô ta ma là sự xuất ly trong luật bậc thánh lành thay nếu tôn giả cô ta ma thuyết pháp cho chúng tôi thế nào là trong luật của bậc thánh này bà la môn hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói thưa dân tôn giả Bà Lam Mun, Ranusoni dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: ở đây, này Bà Lam Mun, vị thánh đệ tử suy xét như sau: tà kiến đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai. Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà kiến. Tà tư duy đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và tương lai. Tà ngữ. đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và tương lai Tà nghiệp đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và tương lai Tà bạn đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và tương lai Tà tinh tấn đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và tương lai Tà điện tà định tà trí tà giải thoát đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và tương lai sau khi suy xét như vậy, dễ từ bỏ tà giải thoát, ra khỏi tà giải thoát. như vậy, này bà La Môn là sự xuất ly trong luật của bậc thánh. sai khác, thưa tôn giả Gotama là lễ đi xuống của các bà La Môn. sai khác là sự xuất ly trong luật của bậc thánh. thưa tôn giả Gotama, sự xuất ly của các bà La Môn không bằng giá trị một phần mười sáu. so với sự xuất ly trong luật bậc thánh thật di diệu thay thưa tôn giả cô mong tôn giả cô bắt đầu từ nay nhận con làm đệ tử cư sĩ từ nay cho đến mạng chung con xin quy ngưỡng tám la mã sự xuất ly của bậc thánh này các tỳ kheo ta sẽ thuyết cho các thầy về sự xuất ly của bậc thánh hãy nghe và này các tỳ kheo thế nào là sự xuất ly của các bậc thánh? ở đây này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy xét như sau: tà kiến đưa đến ác quả dị thục trong tương lai và trong hiện tại. sau khi suy xét như vậy, dễ từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. đưa đến ác quả dị thuộc trong đời này và trong đời sau. Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ tà giải thoát ra khỏi tà giải thoát. Này các tỳ kheo đây gọi là sự xuất ly của bậc thánh. Chính là bà điềm báo trước khi mặt trời mọc. Này các tỳ kheo, cái này đi trước, cái này là tướng báo trước. Tức là rạng đông Cũng vậy Này các tỳ kheo Đối với các thiện pháp Cái này là đi trước Cái này là tướng trước Tức là chánh tri kiến Từ chánh tri kiến Này các tỳ kheo Có chánh tư duy Từ chánh tư duy Có chánh ngữ Từ chánh ngữ Có chánh nghiệp Từ chánh nghiệp Có chánh mạng Từ chánh mạng Có chánh tinh tấn, từ chánh tinh tấn có chánh điện, từ chánh điện có chánh định, từ chánh định có chánh khí, từ chánh khí có chánh giải thoát. Mười la mã, các lậu hoặc, có mười pháp này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn. Đưa đến các lậu hoặc Được đoàn diệt Thế nào là mười? Tránh kiến Tránh tư duy Tránh nghĩ Đọc lại Tránh ngữ Tránh nghiệp Tránh mạng Tránh tinh tấn chánh niệm Chánh định Tránh trí Tránh giải thoát Mười pháp này Này các kỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến các lậu hoặc, được đoạn diệt